Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quý là nhà đánh con đấy bố ạ Duyệt ngựa ngùng nhìn khắp lượt Nhất là Khái Khanh khép cửa lại rồi hỏi thêm một lần nữa Xe đâu? Anh về bằng cái gì? Duyệt bỏ nón cúi đầu chào Khái Anh ạ Rồi khúng núm tiết lại ngồi xuống ghế Khanh quát hai đứa con đi ngủ để người lớn nói chuyện Khái từ nãy đến giờ vẫn im lặng lăm lăm nhìn Duyệt Khái không quan tâm đến cái hông đa của Duyệt Cũng chẳng bận tâm về khuôn mặt hốc khác như người ho lao của thằng em dậy. Khái chỉ ưu tư có mỗi một việc nhỏ là Duyệt không đeo cái túi. Như lúc ra đi, cũng không có một thứ hành lý nào khác. Duyệt về bằng hai bàn tay không nghĩa là ngoài bộ quần áo mặc trên người. Duyệt chẳng mang theo cái gì cả. Thế thì gần 100 cây vàng nhất vào đâu? Khái quan sát kỹ, thấy mấy cái túi quần và túi áo của Duyệt cũng xẹp lép. Gã run run hỏi. Chú đi người không thế này à? Thế cả tháng nay không có đồ đạc hành lý gì ấy sao? Duyệt ngước mắt nhìn Khanh rồi quay lại nhìn Khái khẽ cật đầu. Khái nhịn không được, đành hỏi thẳng. Thế vàng của tôi chú có mang về đủ không? Còn tất cả bao nhiêu cách? Khanh chố mắt nhìn chồng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cô cũng vừa nhận ra là Duyệt về tay không? Nhưng cô đoán là Duyệt gửi hông đa cùng với hành lý ở một chỗ nào an toàn. Chẳng hạn như nhà mà thằng bạn nhậu trong xóm. Nên cô nhấn mạnh. Anh Khái với em đi báo công an để họ rút lại cái lệnh truy nã rồi. Anh yên tâm đi. Rồi em gặp cả tổ trưởng tổ phó cho họ biết là anh sắp về. Không có sao hết đó. Xe và hành lý gửi đâu? Đi lấy về đi anh. Khái lăn xe lại gần, gật đầu đốc thêm. Đi lấy ngay bây giờ đi, đừng để qua đêm. Giật ngồi như phó tượng, hai đứa con thập thò đứng sau tấm màn vải lấm lét nhìn ra. Khánh ngồi xuống cái ghế bên cạnh chồng và nhắc lại Xe anh để đâu Em đi lấy vàng Gửi nhà ai cũng phải lấy chứ Đi đi anh Duyệt nhìn vợ Nhìn anh vợ Rồi bỗng méo máu nói Anh Anh bị cướp lấy mất hết rồi em ơi Mất tất cả rồi em ơi Khái hoảng hốt hỏi lại Mất xe hay mất cả vàng Duyệt quay nhìn Khái Lắc đầu nói lớn hơn Mất hết rồi anh ạ Chúng nó lột sạch không còn gì cả Xuyết nữa thì chúng nó đánh chết em Em xin lỗi anh, chuyện lỡ rồi Khanh á khẩu Mồm há hốc, mắt mở trừng trừng Nhìn thằng chồng, thân tàn ma dại Khái thì mặt tái như người Bị trúng gió bất ngờ Lâu lắm, khái mới ấp húng thốt ra một câu Tiếng nói bị trắc nghẹn Trong cố ngạo Mất hết, không còn cây vàng nào Vợ chồng mày giết tao rồi Cùng với tiếng than não luật ấy Nước mắt Khái bóng trào ra, gã lăn xe lại cửa, đấm thình thịch vào cánh cửa gỗ và nức nở nhắc lại. Vợ chồng mày giết tao rồi Khánh ơi, mày giết tao rồi. Khanh không biết nói sao, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, hết nhìn anh lại quay nhìn chồng. Thương Khái bao nhiêu thì càng hận duyệt bấy nhiêu. Khanh muốn lao tới bóp cổ cho chết ngay thằng chồng khốn nạn, nhưng cô cứ đứng chết chân tại chỗ. Nước mắt tuôn trả còn hơn trong ngày đại tang tiếng khóc của Khái cũng nấc lên từng hồi. Rồi Khái ê chề bảo duyệt. Mất hết rồi thì mày còn vác mặt về đây để làm gì nữa? Dứt lời, Khái đẩy tung cánh cửa lăn xe ra ngoài. Con hẻm nhỏ đã vắng người qua lại Những ánh đèn lập lè từ hai bên nhà hàng xóm hát ra, soi mở con đường, âm u trước mặt. Trong khoảnh khắc, Khái hình dung ra cái viễn ảnh tương lai tăm tối của mình. Hương sẽ ra đi, con Dung và chị Kiều cũng sẽ chẳng còn sống với Khái nữa. Vợ chồng Khanh thì Khái không muốn nhìn mặt. Khóc một lúc cho vơi nỗi hận, Khái nghiến răng suy tính. Mối hận này Khái không thể bỏ qua được. Khái sẽ nán lại đây, lửa cơ hội đâm chết thằng Duyệt, rồi có phải lăn re vào ngồi tù suốt đời, cũng hả dạ Bởi Khái ở ngoài hay vào tù thì cũng chẳng khác gì nhau. Khanh để mặc Khái ngồi khóc ngoài sân. Cô tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Duyệt. Trong đầu cô vừa lé lên một tia hy vọng làm cô giảm hẳn cơn giận. Qua biến cố vừa rồi, Khanh thấy chồng mình không phải là một người tầm thường như cô vẫn đánh giá suốt 10 năm qua. Duyệt nhiều thủ đoạn thâm hậu lắm. Khanh sực nghĩ ra một điều lý thú rằng, có lẽ chồng cô không hề bị cướp. Chồng cô chỉ làm bộ như thế để gạt Khái. Đống vàng một cái hông đa chắc chắn Duyệt đang gửi ở một nơi nào kín đáo và an toàn. Rồi nay mai, chờ một thời gian cho êm đi, Duyệt sẽ lặng lẽ ôm vàng về. Hai vợ chồng xài riêng với nhau mà Khái không làm gì được. Tin tưởng như thế, Khanh đặt bàn tay lên vai Duyệt và hồi hộp hỏi nhỏ. Thế vàng và xe anh gửi đâu? Có chắc ăn không? Duyệt quay sang chố mắt nhìn vợ không đáp. Khanh ngó ra sân rồi hỏi chồng. Còn còn tất cả bao nhiêu cây? Duyệt chậm chậm lắc đầu rồi mếu máu đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net